Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dĩ nhiên là phim của Stephen King chú muốn viết Và thưa quý vị tôi muốn viết theo kiểu Stephen King Gọi là chuyện kinh dị không phải chuyện ma Nhưng mà không viết được ở chỗ rằng Ông ấy viết rất nhiều chuyện dựa theo thánh kinh yeah. Người Việt Nam chúng ta là 90% là Phật giáo hoặc là đạo ông bà Chỉ có 9-10% tới đạo thiên chúa mà thôi Cho nên là những chuyện trong thánh kinh đối với người Mỹ dù là công giáo hay là dù là tin lành, người ta đều dùng chung một cuốn thánh kinh cho nên là khi nhắc tới thánh kinh thì người ta hiểu ngay. Còn đối với người Việt Nam, nếu mà tôi viết về những chuyện dựa theo thánh kinh chẳng hạn như quỷ Satan 366 này kia thì phải giải thích lâu lắm mà nếu chuyện ma mà giải thích quá kỹ thì nó không hay được. Nhưng mà cái mà ông Stephen King cho tôi Cái mà gọi là motivation hay là inspiration Tức là cái nguồn uh, Cảm hứng Cảm hứng để thúc đẩy tôi đó Là tôi coi lần đầu chuyện của ông tôi, tôi sợ Chú sợ quá Chú coi mấy chuyện uh, Mà nhất là hay coi let's hold Tức là lúc đó chú mới sang Thì cứ coi ban ngày đi làm tối Coi cái cái suốt trễ đó 11 giờ đêm mới coi Thì sợ quá Thì đến khi mà Tôi có cái ý định mà viết chuyện ma Lần đầu mà đi tour Âu Châu Như vừa kể với quý vị đó Là tôi định hướng ngay rằng là Viết chuyện ma, người nghe, người đọc Phải sợ, nếu không sợ Thì Nguyễn Ngọc Ngạn thất bại Vì chú đặt ra cái hướng như vậy Vì tôi đặt ra cái hướng như vậy Cho nên tôi viết làm sao Để mà Như mấy vị uh, fan Chúng mà dạ, vừa dạ. viết như vậy uh, Chú rất là cảm ơn Và Khán giả còn <cười> nói là Xem chuyện của chú Ngạn vì Con chỉ dám xem 3 ngày thôi chứ ban đêm con không có dám nghe Con sợ quá sắc chú ơi chúc chú Nhưng mà càng sợ thì lại càng thích đi nghe Đúng rồi Rồi khán giả này Maria Lê Chồng của cháu Nhờ chuyện của chú Mà bỏ thuốc lá được Cảm ơn chú Lý do? Không hiểu tại sao lại mình là nhờ chuyện của chú Ngạn là bỏ thuốc lá được. Đúng ma là, đâu là... có kỳ thuốc lá đâu. Ma luôn. Không, mà nhiều khi vì thuốc lá mới thành ma đó. Chú thành ra là nhờ vậy mới bỏ thuốc lá được. Okay. Nhưng mà lúc mà con thông báo là đề tài đầu tiên về talk show của mình sẽ là chuyện ma đó. Ừ. Thì con hỏi là khán giả có những cái gì mà muốn hỏi chú Ngạn không? Thì inbox thì hôm nay con sẽ hỏi chú. Ừ. Thì khán giả có đưa vào những câu hỏi thì bây giờ con hỏi chú. Cái câu hỏi đầu tiên nhiều nhất mà khán giả muốn hỏi là Chú có tin có ma không? Và... Chú có sợ ma không? À, thế này thưa quý vị Nếu định nghĩa ma là hồn người chết Dạ Thường thường chúng ta hiểu Ma tức là hồn người chết Và có những người nói là Vì không siêu thoát được Thì ma mới hiện vậy Thì quý vị Làm một con tính rất là đơn giản Trái đất này Hiện có 7 tỷ người. Yeah. Có 7 tỷ người. Nếu tất cả đều sống 100 năm, thì có phải là 100 năm sau có 7 tỷ con ma? Đúng không? Quý vị nhớ rằng trái đất này có hàng triệu, triệu năm rồi. Nó vẫn thế, cái diện tích vẫn thế. Mà người thì lớp này qua lớp khác. Bây giờ tính trung bình chúng ta có 7 tỷ người. Một năm sau chết hết thành 7 tỷ con ma Và cứ nối nhau như vậy Thì quý vị hình dung ra trên mặt đất này Không có một chỗ nào không có ma Thí dụ cháu Nhiều khi cháu đang ngồi trên lòng một con ma Cháu cũng không biết Tôi đang ngồi đây Nhiều khi con ma đang Hàng loạt ma đang bên cạnh Không nhận ra Cho nên quý vị ban đêm Quý vị ngủ Tắt đèn Lâu lâu Quý vị nên bật đèn Nhìn sang bên cạnh xem cái người nằm bên cạnh đó Là ma hay là người Bởi vì chỗ nào trong trái đất Cũng có ma cả Đó là cái quan niệm Về ma của tôi nó như thế Nhưng Quý vị đừng có lo Trời ơi con, con đừng có lo Là tại vì ma chọn người Chứ người không chọn được ma Có nghĩa là Có những người cả đời Mong gặp ma cũng không gặp được. Ma chọn người. Nhưng có những người cứ gặp ma hoài. Những người mà kể với chú là có gặp ma, thì họ kể một cách rất là chân thành. Họ không muốn phịa câu chú Nhiều khi chú hỏi tới hỏi đuôi, nhưng mà chú nghĩ lại họ phịa ra câu chuyện đó để làm gì. Dĩ nhiên có những người mà tưởng mình gặp ma. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.